ngủ một giấc, đến khi mở mắt, đồng hồ chỉ 3 giờ chiều. Tôi chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, tim vẫn còn đập nhanh, trên trán mồ hôi lạnh vẫn đọng lại từng tầng từng lớp, nhấp nháp vô cùng. Vừa nãy tôi đã mơ một giấc mơ thật sự đáng sợ. Trong mơ vẫn là cảnh tôi bị hàng trăm hàng nghìn con rắn bò lên người, trực chờ há miệng để nuốt chửng mình. Còn ở trước mặt tôi, ánh mắt của Kiêm với trí mang theo đầy sự hả hê và khoái chí những nụ cười man sợ vang lên giống như Atula từ địa ngục vọng lại kiên nhẫn chờ xem kết cục của tôi sẽ như thế nào mất một lúc mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc tôi vén chăn ngồi dậy đi vào nhà tắm tắm qua một lượt sau đó mới lại chân trần bước đi ra ngoài phòng khách lúc này tên vệ sĩ đăng lắp cho tôi một chiếc TV mới Nhưng lúc tên đó không để ý tôi đi về phía cửa mở chốt như không được. Nó bị khóa rồi. Tôi quay đầu nhìn về tên đó, biết là bản thân chẳng dùng cách, cách giết chết được gã rồi chạy trốn ra khỏi đây. Nên sau khi im lặng suy xét một phút, bản thân cũng chậm rãi bước lại, vừa quan sát vừa hỏi vu vơ. Sao lại thay nó? Ông chủ bảo thay cho cô cái to hơn. Anh ta đi đâu rồi? Đi bàn công việc. Vậy bao giờ anh ta về có biết không? Cô có chuyện gì? Tôi muốn gặp anh ta có việc. Vậy thì chờ đi. Ừ, anh bị thương rồi kìa. Dường như sự léo nhéo của tôi đã làm cho tên vệ sĩ này tức giận, gã ném chiếc tu viết xuống dưới sàn, quay sang trừng mắt với tôi quát lên. Tóm lại là muốn làm cái gì? Ở sau lưng anh có một vết thương có muốn bôi thuốc không? Không cần để lâu sẽ bị nhiễm chủng đấy vừa nói tôi vừa đưa chai thuốc về phía tên vệ sĩ đồng thời một tay cũng đưa lên cởi áo của tên đó xuống rõ ràng tên vệ sĩ này dư sức chống đối đẩy tôi ra nhìn tại thời điểm này hắn không làm như vậy ngược lại còn nhìn tôi chằm chằm để mặc tôi làm theo ý của mình tới khi chiếc áo được lột bỏ để lộ ra những vết sẹo ngắn dài trên lưng tên đó mới giữ chặt cánh tay tôi đẩy về phía tường, ép sát người vào tôi. Tôi nhìn gã không chớp mắt, không hiểu gã định làm gì. Còn gã thì tránh né cái nhìn của tôi, khẳng giọng nói. Nói ra mục đích của cô đi. Chỉ muốn giúp cho anh vôi thuốc thôi. Tôi không hề sợ hãi trước sự đe dọa của tên vệ sĩ đó. Hạ mi mắt xuống, đổ thuốc ra bông, rồi chấm từng chút lên lồng ngực của gã. Nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, chỗ nào cũng không bỏ sót. Chắc là đau lắm. Tên vệ sĩ cúi xuống, đôi đồng tử mang theo mấy tia đỏ rực, cánh môi mấp máy rồi dừng lại ở gò má bên cạnh tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy nụ hôn thật sự gây tởm, tuy nhiên tôi không dám manh động, bởi tôi biết để đạt được mục đích thì bản thân phải khôn lỏi và biết nhẫn nhịn. Tên vệ sĩ là tên luôn canh ở ngoài căn phòng này, là người mà chí tin tưởng sang nhiệm vụ trông chừng Cho nên tôi muốn thành công, ít nhất cũng phải lợi dụng tên này đã. Thứ tôi cần làm bây giờ là liên lạc về cho chú Cường, phải liên lạc về để báo cho chú về xào huyệt. Như vậy chú cùng với đồng đội của chúng mới tóm gọn được cái xào huyệt này. Đây không chỉ là nơi tập kết gái mại dâm cao cấp, là nơi rửa tiền, mà còn là nơi chính giao dịch thuốc viện để nó tồn tại chẳng khác nào trôn quả mình xuống dưới đất, chờ người dẫm phải sẽ nổ bùm. Quá trình bôi thuốc diễn ra vài phút, nhưng lại tựa như một tiếng đồng hồ. Tôi có thể cảm nhận được cơ ngực của tên vệ sĩ đó căng lên, hơi thở nóng rực phả xuống, ra thịt nóng bừng giống như lửa đốt. Những biểu hiện này đủ để tôi biết được là gã muốn gì, nhưng tôi tin chắc gã chẳng dám làm liều, nên từ đầu đến cuối chính mình vẫn tỏ ra bình thản. Bôi thuốc xong thì tách ra khỏi người gã, nhàn nhạt, nhạt nói. Xong rồi. Ừ. Lần này ngữ điệu đặng nề của gã cũng vang lên, đưa tay cầm chiếc áo toan muốn mặc vào, tôi vội chặn ngang. Bẩn rồi, đừng mặc nữa. Không sao. Vừa bôi thuốc xong đừng mặc áo bẩn, để tôi về phòng của anh lấy áo cho anh, anh làm tiếp đi. Cô biết phòng tôi ở đâu? Không phải là ở đối diện phòng này sao? Ừ, nếu không thì anh về lấy đi rồi sang làm tiếp. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không muốn xem tivi nên cũng không cần thiết phải gấp gáp Cũng được. Lời đề nghị của tôi dường như cũng đã khiến cho tên đó lung lay. Lưỡng lự một lúc cũng gật đầu đi thẳng trở về phòng của mình. Khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Chậm chậm cầm chiếc áo của tên vệ sĩ đó đi về phía đống đồ sửa tivi Giả vờ cúi xuống thu dọn. Nhưng thật chất là với lấy chiếc điện thoại mà gã để lẫn trong đó giấu vào chiếc áo. Động tác xảy ra chỉ trong nửa giây. Tim tôi đập thình thịch, thậm chí chân còn run run muốn ngã khủy xuống. Trong phòng này không có camera, nhưng không có nghĩa là nó an toàn. Tôi muốn làm gì cũng phải cẩn thận, như thế mới giữ được mạng sống của mình. Bằng không, hoặc là một lát nữa, tôi sẽ chết ngay lập tức. Bước chân đi về phía nhà vệ sinh, tôi chốt khóa, lướng cuống, mở mật mã, sau đó ấn một dãy số quen thuộc. Thật may mắn là nó kết nối ổn định Và cũng thật may mắn là Ở đầu dây bên kia chú Cường đã nhấc máy Alo Tôi không có nhiều thời gian rông dài Nói luôn Chú, cháu là Nam Ngay lập tức giọng chú Cường trở nên hốt hoảng Nam, cháu với Tâm đi đâu Mà hai tháng nay không gọi về nhà Cháu có biết là chú với mọi người Lo lắng cho hai đứa như thế nào không Bao giờ thì cháu về Chú Cường, cháu sẽ nói rất nhanh Chú đừng ngắt lời cháu Vì đây là việc quan trọng, cháu không có nhiều thời gian đâu ạ. Ừ, chú đang nghe đây. Hiện tại cháu với Tâm đang ở Thành Đô. Thành Đô là xào huyệt sửa tiền và buôn thuốc viện của tên trí. Mọi giao dịch đều diễn ra ở dưới tầng hầm. Tuy nhiên ở đây có hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ. Không phải là người của chúng thì không thể xuống dưới tầng hầm được. Cháu đang ở Thành Đô sao? Nà, sao cháu lại đến được đó? Cháu... Nếu chú đã biết Thành Đô rồi. Thì bây giờ việc chú cần phải làm là xin giấy khám xét Tuy nhiên việc này có thể sẽ không dễ dàng Bởi cháu thấy ở đây có sự nhúng tay của rất nhiều quan chức cấp cao Họ Nói đến đây Từ ngoài phòng khách vang lên cạch một tiếng tôi hoảng loạn Không kịp nói thêm gì nữa tắt điện thoại Đồng thời xóa sạch đi lịch sử cuộc gọi vừa nãy Xong xuôi tôi cố gắng chấn tĩnh lại bước ra ngoài Vừa bạn nhìn thấy gã đóng cửa lại giả bộ nói Trong nhà tắm hết bột giặt rồi, không giặt được. Không cần, ném nó đi là được rồi. Chiếc áo vẫn còn mới, vứt đi thì tiếc lắm. Hay là anh đi lấy giúp tôi được không? Tôi giặt giúp cho anh. Để người làm, làm công việc đó đi. Không sao, tôi rảnh mà. Tay vệ sĩ nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm quan sát. Mặc dù cố tỏ ra nghiêm túc thật đấy, nhưng vẫn chẳng giấu đi được ánh mắt si mê nhìn tôi. dục vọng nổi lên. Cuối cùng gã chấp thuận lời đề nghị. Lần nữa đi ra ngoài. Còn tôi thì cũng đồng thời trả chiếc điện thoại về chỗ cũ. Sau xuôi tảng đá đè nặng nơi lồng ngực cũng mới hạ xuống. Việc cần làm tôi đã làm rồi. Bây giờ chỉ còn chờ vào chú Cường cùng với đồng đội của chú ấy mà thôi. Hy vọng chú ấy sẽ tìm được một người cấp trên có lòng chung với đất nước. Không bị những đồng tiền dơ bẩn này tha hóa. Quyết tâm triệt để cái nơi đáng sợ này. Thế rồi những ngày sau đó. Đúng giờ tôi đều gọi tên vệ sĩ vào phòng và giúp gã bôi thuốc Dần dần vết thương của gã cũng dần lành Tuy nhiên đến ngày thứ năm Khi tôi vừa giúp gã cởi chiếc áo sơ mi ra ra khỏi người Thì trí lại bất ngờ xuất hiện ở ngoài cửa cùng vết thư Đôi mắt của anh ta bấy giờ cau lại mang theo khí lạnh Tuy nhiên với bản tính của mình Thì vẫn cố gắng tỏ ra bình thản Bước lại về phía chúng tôi nhìn tôi hỏi Còn cứ tưởng em ở một mình sẽ nhàm chán. Không ngờ em không những không chán mà còn có niềm vui mới nhỉ. Chí vừa dứt lời như cũng tranh chua đổ thêm dầu vào lửa. Em đã bảo với anh phò thì mãi là phò máu đĩ thoã trong người có chết cũng không thay đổi được. Im ngay tôi hỏi cô sao? Chí gắt lên quay sang tôi chất vấn. Em với nó đã làm gì? À không, nó đã làm gì em? Em không làm gì cả. Không làm gì mà trên người nó không mặc áo, còn em thì lại mặc bộ đồ ngủ mà tôi cho người mua cho em. Cô bé, em đây là đăng thách thức tôi đấy à? Anh cũng đoán ra được rồi mà. Ngay sau khi câu nói ấy vừa dứt, chí tóm chặt lấy cảm tôi, ép tôi ngẩng lên nhìn thẳng và bắt anh ta, nghiến rằng nói. Em dám dùng cái thái độ đó với tôi, đừng tưởng tôi nhân nhượng em thì em muốn làm gì thì làm, tôi không đủ kiên nhẫn với em thế đâu. Vậy anh muốn thế nào? Không dạy dỗ em một chút thì em không biết đường ngoan ngoãn. Cái xếp tay của Chí chuyển dần xuống cổ tôi. Động tác lần nữa làm cho tôi hít thở không thông. Khuôn mặt đỏ bừng. Xác định chỉ cần thêm vài giây nữa là tôi nhất định sẽ chết. như nhìn một cảnh đó thì hả hê vô cùng. Còn tên vệ sĩ im lặng nãy giờ tưởng đâu an phận. Lại bất ngờ lao tới cứu tôi ra khỏi Chí sau đó nói. Anh Chí... Anh sẽ giết chết cô ấy mất Cô ấy không có lỗi gì cả Cút ra Em sẽ cút nếu như anh không làm gì đến cô ấy Bây giờ mày lại còn dám đứng ở đây Bên nhau trước mặt tao à Mày tưởng tao không dám giết mày Chí không ngẩn ngại Túng lấy cổ áo của tên vệ sĩ đó Sau đó đấm tên đó không thực tiếc Từng cú đấm rơi xuống Cứ như muốn lấy mạng người khác vậy Nhìn một cảnh đó tôi cũng chẳng bước lại can Bởi vì tôi không hề có sự thương xót cho bất kỳ những kẻ nào ở đây hết. Chỉ nâng đôi mắt vô hồn lên chứng kiến. Mãi cho tới khi cả người hắn đầy máu me, giống như làn ở nhà hôm đó, anh ta cũng mới chịu dừng lại, hất cầm sai đàn em bê tên đó đi, quay sang bảo tôi. Tốt nhất, em nên ngoan ngoãn cho tôi. Sau khi cảnh cáo tôi xong, chí quay người, tôi định gọi anh ta lại nói chuyện, Nhưng má phải ngay lập tức hứng chọn ba cái tát của Như, đồng thời là tiếng chửi của chị ta. Ba cái này, một cái là dành cho anh Chí, một cái là dành cho tao, một cái là cảnh cáo mày. Mày nên nhớ, mày chỉ là một con phỏ rách nát, không có tiếng nói cũng như có địa vị ở đây, nên đừng tự coi mình là công chúa. Cho dù tôi có lỗi, thì người chỉ trích tôi cũng là anh ta, không phải là chị. Mày... Mày có biết tao căm thù mày như thế nào không hả con chó Mỗi lần nhìn thấy mày Tao chỉ muốn cầm lưỡi dao Sạch hàng trăm hàng nghìn nhát trên khuôn mặt mày Hiểu không Tao muốn máu mày phải lênh láng xuống sàn Muốn mày chết không toàn thây Hiểu chưa con đĩ Muốn tôi chết Bây giờ mày mới biết à Có ngày chị sẽ hối hận đấy Tôi cười nhạt ngữ điệu vẫn phát ra nhẹ nhàng nhất có thể Còn như lúc này Thì cứ như một kẻ điên vậy Chị ta cười phá lên Hối hận. Mày nói tao hối hận. Thế thì mày nghe cho rõ đây. Tao chỉ hối hận vì không thể giết chết mày hàng trăm hàng nghìn lần có chó. Sự thờ ơ của Chí giống như là một liều kích thích với kiểu như vậy. Chị ta không những không hề sợ hãi mà còn trở nên độc ác hơn. ra lệnh cho người của mình kéo tôi đi về phía nhà kho bừa bộn. Sau đó lại ném vào mặt tôi bộ quần áo của người làm miệng giít lên. Muốn ăn thì lết cái thân ngồi dậy mà làm Đừng tưởng bây giờ mày có thể sống an nhàn được giống như thời gian vừa rồi Chiếc áo lao động đó dường như đã từng được ai đó mặc qua Mồ hôi vẫn còn vương lại bốc mùi kinh khủng Đến mức sờ vào cũng chẳng dám Tôi không nói gì Còn như thì càng ngứa mắt hơn Lại đạp mạnh tôi thêm vài phát nữa Cười ha hả như người điên Sau đó ra lệnh cho mấy tên đàn em Chúng mày đứng ở đây canh chừng nó cho ta Lau không sạch sẽ Thì đừng hòng được ăn cơm Chị Như Chúng mình hành hạ nó thế này Anh Chí có ý kiến gì không ạ Em lo là Mày không việc gì phải lo Anh ấy đã ném nó như ném một túi sắc bẩn thỉu Mày nghĩ anh ấy còn nhặt lại Em vẫn biết là trong lòng anh Chí Chỉ có duy nhất chị mà thôi Người xứng đáng với vị trí bà chủ Cũng chỉ có chị Đứa khác làm gì có cơ hội nào Nói làm nhảm ít thôi Trông chừng nó cho cẩn thận vào Nhớ là phải làm nó thật khổ sở cho tao Nếu không Thì chúng mày biết hậu quả của chúng mày rồi đấy Mà nó đẹp thật chị Hay là chị cho chúng em Sẽ cho nhưng không phải bây giờ Chúng mày yên tâm Cứ chờ cho tao Bàn giao xong như quay người đi Mấy tên đàn em Cũng bắt đầu ngả ngớn bước lại Về phía tôi Một tên ngồi xuống trước mặt ngón tay nâng cầm tôi lên cười đời bị ổi, dâm tục nói Em gái, bị đánh đau lắm đúng không? Ngoan, chiều anh một tí anh sẽ không bắt em phải làm mấy cái việc bẩn thỉu này nữa Muốn tao chiều chúng mày trừ phi chúng mày giết chết chị ta thì lúc ấy tao sẽ suy nghĩ lại còn không thì đừng có mơ Mạnh miệng lắm nhưng mà anh nhắc nhở em một câu Chị như là người không dễ động đâu em muốn giữ cái mạng này thì phải biết điều Hiểu chưa cô em? Vậy tốt nhất chúng mày nên giết chết tao đi Còn không đến một ngày Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá hết Cho những hành động ngày hôm nay đấy Trước lời nói của tôi Tên côn đồ càng cười rũ rượi Sau đó nó chừng mắt túng lấy tóc tôi Kéo mạnh đi về phía nhà vệ sinh Rúi đầu tôi vào chiếc bồn cầu Xả nước thật mạnh Mùi bồn cầu bốc lên tanh tưởi Nước bẩn xả đầy đầu và mặt Làm tôi gần như ngạt thở Càng vùng lên càng không được Hốc mắt cay xẻ vì bị nước dội vào. Từ khi cảm giác gần như muốn buông bỏ mọi thứ, tên đó mới lại giật ngược tôi lại, đẩy mạnh tôi ngã xuống sàn, đe dọa. Đây chỉ là một chút cảnh cáo cho cô em thôi. Để cô em biết điều mà ngoan ngoãn, đừng có sợ thói bướng bình với tụi anh. Nếu không anh sẽ có trò mới nữa cho em đấy. Làm việc đi. Sự tra tấn hành hạ này thật sự đáng sợ. Tôi ngồi bệt xuống sàn, vuốt lại mái tóc. Trước mắt chưa thể nghĩ ra được cách nào để thay đổi cục diện Nên dù không muốn thì bản thân cũng phải nghe lời chúng. Cầm xô đi lau dọn vệ sinh. Đến trưa tôi lặng trọng bước về phía nhà ăn. Nhưng mà giống như ngày đầu không còn một hộp nào cho tôi cả. Người nấu ăn lườm tôi một cái cháy mặt. Mấy đứa khác thì bắt đầu cười nửa miệng nhìn tôi, cười đầy mỉa mai. Bàn tán lớn nhỏ, cay nghiệt đó, khinh thường có. Tất cả đều giống như như chướng mắt tôi vô cùng. Trước mặt xuất hiện bóng sáng của Trâm cô ta đưa cho tôi một suất cơm còn nguyên giọng nhỏ nhẹ nói Tôi vẫn còn một suất này cô ăn đi cho đỡ đói. Không ăn à? Vừa ăn với khách viếp ngoài kia rồi bây giờ không ăn được nữa. Cảm ơn. Tôi mấp máy đồng thời cũng đưa tay ra toàn nhận lấy thế nhưng còn chưa chạm vào được Trâm đã thả tay ra Chiếc hộp rơi hẳn xuống đất, thức ăn cùng với cơm bắn tùng tóe hết ra dưới sàn. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Còn Trâm thì tiếp tục giả bộ, cười bẽn lẽ nói. Ô chết, tôi lỡ tay, bây giờ làm sao đây? Hay là cô hớt mấy hạt cơm bên trên để ăn nhé? Chắc cũng không bẩn lắm đâu. Vui không? Cái gì vui cơ? Tôi hỏi cô vui không? Cô hỏi buồn cười quá. Tôi có làm gì cô đâu mà vui với không vui. Tôi chỉ là lỡ tay thôi mà Từ ngày đầu quen châm Tôi vốn dĩ chưa từng coi cô ta là bạn Hay là người tin tưởng Cho nên thái độ với cô ta rất bình thường Cô ta giúp tôi Tôi trả ơn cô ta Hai bên không ai nợ ai hết Bây giờ cô ta tháo bỏ mặt nạ Tôi đầy đương nhiên cũng không cần Phải giữ mặt mũi với cô ta làm gì Cười nhạt Cô cũng giống như họ vậy Thái độ bất cần này của tôi làm cho Trâm cùng những người khác càng thêm ngứa mắt thậm chí với châm nó chẳng khác gì tát vào mặt cô ta vậy làm cho cô ta tức đến nổ mắt nghiến sang nghiến lợi chửi đồng ta nhàm chán đã vào đây rồi thì tất cả đều như nhau hết mày tưởng mày còn là công chúa được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nữa à không, mày bây giờ cũng giống như chúng ta thôi đều là một con phò sách nát, rẻ tiền Đừng có đánh đồng cô với tôi Nghe cho rõ đây Chị Như đã bảo với tao Từ bây giờ mày sẽ thuộc quyền quản lý của chúng tao Chúng tao sai làm gì Thì mày phải làm cái đó Cho nên mày tốt nhất Nên dẹp cái thói công chúa của mày đi Nếu không Chúng tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết Ở cái chỗ này đấy Nếu làm được thì cứ làm Tới lúc ấy xem tôi với cô Ai là người mất mạng trước Nhà ăn này không chào đón tôi nên tôi cũng chẳng dạy gì mà ở lại để phải nghe những lời cay nghiệt và chửi bới. Vì thế sau khi nói xong, bản thân cũng quay người đi ra ngoài, trở về nhà kho nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục làm việc. Quả thật có đói, có mệt, nhưng tôi không cho phép bản thân mình gục ngã, bởi vì tôi tin là chú Cường cùng đồng đội của chúng sớm muộn cũng tìm được nơi này mà thôi. Tới khi đó chắc chắn tôi với Tâm sẽ được giải cứu. Lại nhắc đến Tâm, Không biết bây giờ nó ở đâu Nhà ăn vừa rồi cũng chẳng thấy bóng sáng của nó Không lẽ Nó thật sự đã bị trí đưa đi nơi khác rồi Bây giờ tôi phải đi tìm nó ở đâu đây Nó có ổn không Có bị làm sao không Mọi thứ tôi biết tất cả Chỉ là con số không trọn trĩnh Cứ thế mấy ngày trôi đi Hôm nào ra sớm Thì tôi còn có một tí cơm cháy để ăn Hôm nào ra muộn một phút Thì xác định không còn gì Tôi cũng quen dần với sự bắt nạt này. Chẳng nói chuyện hay đáp trả. Tuy nhiên sau vài ngày tưởng chừng yên ổn thì đám gái này lại bắt đầu tìm ra trò mới để hành hạ tôi. Đó là bắt tôi phải ăn hết một bát tô cơm đầy. Không ăn hết thì sẽ bị ăn đòn. Tất nhiên cái trò này không phải ai khác mà là như bày ra. Chị ta bảo tôi. Cho mày ăn đói thì mày lại kể lệ với anh ấy là tao không cho mày ăn. Thế thì bắt đầu từ hôm nay. Tao cho mày ăn no vậy Ăn hết cho tao Chị vô lý đủ chưa Đủ chưa Mày thấy như thế này đã đủ chưa Tôi thấy chị thật sự ấu trĩ Càng làm thế này thì càng chứng tỏ Chị luôn luôn thua kém tôi mà thôi Mà người thua kém thì mãi mãi chỉ ở phía sau Bao giờ mới đi lên phía trước được Mày Chị ta tức đến nghẹn họng Ấn đầu tôi và bắt canh trước mặt Giết lên Mày chỉ là một con phỏ mới đến "Ở văn chí có 2 tháng mà dám lên mặt với bà chủ là tao. Mày cũng tự tin gớm nhỉ con chó. Mày tưởng tao không dám làm gì mày?" "Cũng mày nước canh không nóng, tuy nhiên có quá nhiều dầu mỡ khiến cho mặt tôi với tóc tôi trở nên dính nhèm nhớp." Tôi cười nhạt bảo chị ta, "Tôi đã bảo chị rồi, hoặc là bây giờ chị giết chết tôi, hoặc là sau này tôi giết chị." Con chó này nữa Như giật mạnh tay kéo tôi hất xuống sàn Đồng thời lúc ấy Cũng nhận từ tay một ả đàn bà Chiếc sao nhọn sắc lẹm nói Thế thì để tao cho mày biết Rơi vào tay tao Thì mày sẽ thế nào Chị định làm gì Tặng cho mày mấy vết trên mặt Để xem sau này mày có còn lẳng lợi Đĩ thỏa quyến rũ người khác hay không Đến bây giờ tôi đã biết Vì sao anh chí đó không bao giờ Để ý đến chị rồi Chị đúng thật là một ả đàn bà không có suy nghĩ Mày không cần phải chọc tức tao Rất nhanh thôi Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết con chó ạ Chị có biết sự khác biệt giữa tôi và chị không Tôi ở bên cạnh anh ấy 2 tháng Không phải làm gì Vì anh ấy coi trọng tôi Chú ý đến tôi Thậm chí còn tôn trọng tôi Không hề động vào tôi Còn chị thì sao Anh ấy để chị ở bên cạnh anh ấy Dùng đến chị khi có những cuộc hẹn giao dịch Để chị đi ngủ với người này người kia Vậy chị nói xem Giữa tôi với chị, ai mới là con phò rẻ tiền đây? Mày Như tát tôi một cái đau điếng Mũi dao nhọn cũng cứa xuống đuổi tôi Máu chảy túa ra Tôi nhăn mày vì đau Còn chị ta thì vẫn cười đầy độc ác Cái nghiệt hỏi tôi Thế nào, đau lắm đúng không? Chị đúng là điên rồi Tao điên Giờ mày mới biết thì quá muộn rồi đấy Chị ta lại ấn sâu thêm một chút nữa Tôi đau đến toát mồ hôi Cả người run dậy, khoảnh khắc ấy bản thân tôi cảm tưởng như mình chẳng thể nào chống cự được Thì bất chợt lúc này từ phía ngoài cửa, bóng sáng của Chí chậm rãi bước vào Anh ta nhìn thấy con sao cắm ở đùi tôi, đôi mắt đào hoa ngả ngớn trong phút chốc đanh lại liếc về phía của Như Vui nhỉ Như biết là Chí nổi tiên nên lấp liếm Nó không chịu nghe lời em nên em dạy dỗ nó một chút Mà anh xuống đây làm gì vậy? Không phải nay anh phải ra ngoài sao? Ra ngoài thì sao có thể nhìn thấy được cái cảnh như thế này? Anh nói thế là sao ạ? Không phải bình thường anh vẫn bảo em là hoạt động ở đây Do em phụ trách sao? Sao bây giờ lại? Đúng, nhưng mà không bao gồm cô ấy Anh tự kiểm điểm lại mình đi Ném cho như một lời đe dọa chí cũng cúi người ôm lấy tôi đi về phía phòng của mình Gọi bác sĩ đến kiểm tra và băng bó cho tôi Suốt quá trình ấy tôi không ngủ Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cái người mặc áo vừa lưu trắng Đang giúp mình sửa vết thương hỏi Chú đi theo anh ta lâu chưa? Một bác sĩ giỏi mà lại ở đây sao? Cũng lâu rồi Đáng lẽ chú nên làm ở bệnh viện lớn mới phải Cô bé chắc là cháu cũng chỉ khoảng 19-20 tuổi nhỉ? Vâng Thảo nào Thảo nào cái gì à? Thảo nào cháu lại nói ra dễ dàng như vậy. Thật ra ấy mà, xã hội này khắc nghiệt lắm. Đôi khi những thứ cháu muốn làm, muốn công bằng, thì nó lại chẳng đứng về phía chúng ta đâu. Mà nó đứng về phía những người có tiền, có quan hệ. Thế à? Cháu hỏi chú vì sao không làm ở bệnh viện à? Thật ra trước đó chú cũng làm rồi. Thậm chí còn là người có một tương lai rộng mở. Nhưng mà hôm đó bệnh viện có một ca cấp cứu rất nặng. Người nhà lại không có ở đó. Mà chờ thì bệnh nhân đó nguy kịch Nên chú không còn cách nào khác Tự ý quyết định phẫu thuật Kết quả mọi thứ không thuận lợi Người đó tử vong trên bàn mổ Trách nhiệm thuộc về chú Cho nên chú bị đuổi việc Bị đuổi việc Xong vợ thì ngoại tình Mang hết tài sản cho nhân tình Cuối cùng bị lừa hết Ôm lại một đống nợ nần Chúng đến tìm chú đòi suốt ngày Chú không có tiền thì bị quay đánh Một tuần 7 ngày thì ba ngày ăn đòn Đến cùng chú không chịu được nữa Phải tìm đến cách tự tử Thì gặp được cậu trí Anh ta để chú đi theo anh ta sao? Cũng trả hết nợ cho chú đúng không? Ừ không có cậu ấy thì chú có lẽ đến bây giờ Không còn sống được nữa rồi Vì trả ơn mà cùng với anh ta Làm việc phạm pháp này Chú không thấy hối hận hay sao? Công việc của các người không chính đáng Một ngày nào đó công an sẽ tóm gọn toàn bộ Khi ấy tất cả sẽ Cậu Chí là một người cẩn thận Chúng tôi làm việc cũng cẩn thận Cho nên việc bị lộ Là sẽ không bao giờ Cô gái Cậu Chí thật sự quan tâm đến cô Tôi nghĩ thay vì cô bướng bỉnh Thì hãy trở nên ngoan ngoãn một chút Như vậy cuộc sống của cô Sẽ giống công chúa hơn đấy Chú thấy công chúa nào Sống ở địa ngục chưa Tôi sẽ không xen vào chuyện của cháu Có điều một ngày tôi phát hiện ra cháu làm điều gì ảnh hưởng đến cậu ấy, thì chính tôi sẽ là người tiễn cháu một đoạn. Cô bé, cháu hiểu ý của chú chứ. Tôi có thể coi như đây là một lời đe dọa, tuy nhiên nó cũng chỉ là một lời đe dọa thôi. Còn việc có làm tôi sợ hãi hay không thì chưa đủ. Từ bé, cuộc đời tôi đã chết hụt mấy lần rồi. Thêm lần này nữa thì cũng có sao đâu. Nghĩ đến đó tôi không đáp lại gì, như người nằm xuống giường, Đang định ngủ thì lại nghe thấy ở bên ngoài Cuộc nói chuyện của chí với vị bác sĩ kia truyền vào Anh ta hỏi Cô bé thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả chứ? Vâng, tôi đã sơ cứu và tiêm thuốc cho cô ấy rồi Cô ấy cũng ngủ được một giấc rồi Ừ, vậy chú về trước đi Cậu Trí, tôi biết mình nói chuyện này có thể sẽ khiến cho cậu tức giận Nhưng mà cậu như thế này thật sự khác so với trước kia Anh thấy tôi khác với trước kia lắm à? Trước kia cậu là một người tàn nhẫn, luôn bận rộn với công việc, chưa bao giờ sai sót bất cứ một điều gì. Còn bây giờ cậu lại quá quan tâm về một cô gái kém hơn cậu rất nhiều tuổi. Tôi lo là... Tôi hiểu anh định nói gì, nhưng mà anh yên tâm. Với tôi đàn bà cũng chỉ có thế là thứ vui chơi trên giường mà thôi. Vâng, nếu vậy thì tôi yên tâm nhiều rồi ạ. Còn chuyện nữa, tôi muốn... Sang thư phòng đi. Sau khi Trí cùng với người kia đi, tôi mơ màng ngắm nhìn căn phòng một lúc rồi chẳng biết ngủ từ lúc nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, bản thân phát hiện chí đang ngồi chăm chú nhìn vào chiếc laptop ở trên bàn. Từng đường nét trên gương mặt của anh ta rắn giỏi hơn khiêm, giọng nói cũng trầm và mang theo sự uy hiếp nặng nề hơn khiêm. Hình như là bàn công việc, thật sự tôi phải công nhận một điều là Trí nói tiếng Anh khá là giỏi. Không rõ là anh ta đã học được ở đâu Nhưng trình độ này ở trường tôi Một số cũng khó có thể so sánh được Chỉ tiếc là Anh ta giỏi như thế Có tiềm năng như thế Vậy mà lại Chống tay ngồi dậy Tôi nâng mắt nhìn đồng hồ Phát hiện bụng lúc này cũng đã cồn cào Nên đành vén chăn ngồi dậy Định bụng bước xuống đi ra ngoài Tìm cái gì đó để ăn Thì lại thấy chí xoay ghế lại Chúng tôi đứng đối diện với nhau Tôi không tránh đi Anh ta cũng nhìn tôi giỏ đoán, nhưng tuyệt nhiên đôi mắt không hề để lộ ra cảm xúc nào, chỉ hỏi. Em muốn đi đâu? Tôi đói. Để tôi gọi người mang đồ ăn đến cho em. Tôi muốn ăn cháo tôm, tôi không thích ăn cơm. Món cháo tôm này là món mà Khiêm đã từng nấu cho tôi. Trước đó tôi cũng ăn cũng chẳng nghiền ngẫm mùi vị như thế nào. ấy vậy mà bây giờ khi xa cách 2 tháng, bản thân lại cảm thấy nhớ nó đến mức không chịu được. Nhớ mùi vị quen thuộc mà đặc biệt ấy Nhớ xem công thức nấu của khiêm là gì Mà tại sao nó lại có thể để tôi đi lệch quỹ đạo của mình như thế này Thế rồi ngồi chờ khoảng tầm nửa tiếng cháo cũng được mang lên Một bát cháo có rất nhiều tôm, rất thơm Bên cạnh còn là một bát súp hải sản với đủ màu sắc Thêm một cốc nữa Nhìn qua cũng biết người làm phải cầu kỳ đến mức như thế nào Chỉ tiếc là khi tôi múc một thìa nếm thử Thì lại cảm thấy nó thật dở tệ Nuốt chẳng trôi được Về phần chí anh ta hỏi tôi Sao thế? Món này không ngon à? Ừ, không ngon Không phải là món cháo tôm em thích sao? Để tôi thử xem nào Ngon đấy chứ? Hay là em khó chịu trong người? Tôi nhìn trí tự nhiên cầm thịa cháo Múc vài miếng đưa lên miệng Nói bâng cua một câu Không phải món anh ấy làm Ý em là em trai tôi à? Tôi không trả lời, Chí làm bộ à lê một tiếng, bàn tay to lớn ôm lên má tôi, như mọi lần xoa nhẹ, nhưng thực chất chỉ cần dùng lực, tôi sẽ bị bóc cổ cho đến chết. Anh ta bảo, nếu vậy thì mai tôi bảo nó đến đây nấu cháo cho em ăn, em thấy thế nào? Tôi không để ý quá nhiều đến lời nói của Chí, nhưng mà không ngờ vào ngày thứ năm dưỡng thương, cái ngày tôi nhìn thấy khiêm cũng đến. Tôi vẫn nhớ hôm ấy mình đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm nước uống, thì bỗng nhiên nhìn thấy anh qua khe cửa hở. Gần 3 tháng không gặp, anh vẫn là dáng vẻ hiền lành ấy, vẫn toát lên sự xa cách ấy. Tuy nhiên, nét mặt thì lại mang theo đầy sự buồn bã. Một lời khó có thể nói hết. Anh ngồi đối diện với trí Trên người là chiếc áo sơ mi màu trắng tôi mua tặng ngày trước. Bất cần đáp lại. Có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Em còn phải trở lại trường học nữa Chí không vội Chậm rãi đẩy về phía trước mặt khiêm Một cốc cà phê đen đặc Lúc này cũng chẳng khoác lên mình Cái sự uy nghiêm hách dịch của một ông chủ nữa Mà ngược lại Anh ta thể hiện rõ mình là một người anh trai Luôn luôn hết lòng yêu thương người em của mình Sẵn sàng bảo vệ cho em Tránh khỏi những mưa đau biển lửa Tôi nghe thấy anh ta hỏi Dạo này việc học của em thế nào? Mọi thứ ổn hết cả chứ. Cũng bình thường thôi. Có thật bình thường không? Anh nghe tịnh báo lại, gần đây em nghỉ học hơi nhiều. Sợ đến cuối năm còn không có tư cách lấy học bổng nữa. Không phải là anh bảo có tiền lo cho em sao? Bây giờ lại còn lo lắng em không có học bổng mà. Đúng là anh không thiếu tiền lo cho em. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trước giờ có bao giờ em dùng đến tiền của anh đâu. Em hầu như đều trả học phí bằng học bổng. Chi tiêu sinh hoạt bằng tiền làm thêm Thật sự nếu không phải là Mẹ bệnh quá nặng Anh còn nghĩ có khi em cũng không cần đến Sự giúp đỡ của anh cũng nên Anh gọi em đến đây Chỉ để nói chuyện này thì em về đây Em còn rất nhiều việc phải làm nữa Lâu ngày không gặp Anh quan tâm một chút Em cũng đừng trưng ra cái vẻ mặt cau có như thế này Người khác nhìn vào Không biết lại tưởng chúng ta có thủ án đấy Rốt cuộc là anh có chuyện gì Anh nói đi Dường như cũng biết cuộc gặp mặt này không đơn giản là hỏi thăm nhau Cho nên khiêm cũng không ngần ngại trả bài với chí Vài mặt thể hiện rõ sự không kiên nhẫn Về phần chí có lẽ cũng chán cái việc phải quay vòng Nên khẽ cười đi thẳng vào vấn đề luôn Hai tuần nữa thi học kỳ xong thì đến đây Anh muốn nhờ em giúp đỡ anh mấy chuyện Mấy chuyện là những chuyện gì? sắp tới anh phải chuyển hàng cho một khách hàng ở bên Campuchia chuyến hàng này rất quan trọng mà bây giờ lũ cấm thì liên tục lùng sục một mình anh không thể chống đỡ được cho nên anh muốn có sự giúp đỡ của em người của anh đã điều tra tin tức đến đâu rồi có biết cô ấy ở đâu không hai từ cô ấy từ miệng của khiêm thoát ra làm tôi đứng hình ngón tay đặt ở nắm đấm cửa vô thức xiết lại Đồng thời lồng ngực cũng có chút nhói Tôi hiểu là anh đang nhắc đến tôi Anh sợ tôi gặp chuyện Nên nhờ anh trai của mình Dùng mối quan hệ để đi tìm tôi Xem tôi đi nơi nào Anh thật sự yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng Chỉ tiếc là ngay từ đầu Chúng tôi định sẵn là cả đời Không được phép dây dưa với nhau nữa rồi Chí không đáp lại lời khiêm Vẫn nhắc đến vụ giao dịch kia Sắc mặt của Khiêm hơi tệ, anh gần giọng Anh quên những lời em nói rồi sao? Không quên, nhưng không có nghĩa là coi nó là một lời tuyên bố. Khiêm, chúng ta là anh em, từ bé đã khổ sở như thế nào? Em là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Bây giờ công việc của anh đang thuận lợi, em lại có một cái đầu thiên tài. Sao không dùng nó để giúp cho anh chuyến hàng này được thuận lợi? Âm thanh trầm thấp của Chí vang lên. Sau khi dứt lời, Khiêm cũng không vội đáp lại. Cả căn phòng rộng lớn trở về trạng thái yên lặng. Yên lặng đến mức quỷ dị. Tôi ngồi phịch xuống đất. Trong đầu bây giờ đều là những lời nói của Chí lặp lại liên tục và đều đặn. Hệ thống an ninh, giao hàng 2 tuần nữa. Chắc chắn chuyến hàng này không phải là chuyến hàng nhỏ. Bởi nếu chỉ là đơn giản thì Chí sẽ không cần dùng đến sự giúp đỡ của Khiêm. Nói như vậy, bọn chúng đang bắt đầu lên kế hoạch cho hành động của mình. Bây giờ chỉ cần tôi biết được kế hoạch đó là gì thì sớm muộn bọn chúng sẽ bị bắt thôi. Chú Phương, chú có nhìn thấy không? Những kẻ hại chú ngày đó, chúng sắp phải trả giá cho những việc mà chúng sắp phải làm rồi. Bọn chúng sớm muộn cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thôi. Việc răng giờ này còn lại của chúng, cháu sẽ thay chú làm tiếp. Chú ở trên đó, nhất định phải phù hộ cho cháu nhé chú. Sau cuộc nghe lén đó, ngày tiếp theo, tôi luôn cẩn thận quan sát mọi thứ, không vùng vằng là mình làm mẩy, không cau có gây sự với ai. Đến bữa thì ăn, đến giờ nghỉ thì đọc sách. Mấy hôm nay chí bắt đầu trở nên bận hơn hẳn, anh ta chẳng trông trường tôi nữa, mà cùng với tịnh và như ra ngoài sảnh lớn kia để gặp những vị khách lớn. Để bàn bạc tìm đường tắt cho mình tuần hàng đi một cách thuận lợi, rất hiếm khi trở về phòng. Tuy nhiên khác với mấy lần trước, lần này anh ta lại không có mang máy tính đi mà để ở nhà, giống như kiểu xem tôi có an phận với sự chăm sóc của anh ta không, hay là muốn một lần nữa nhận lấy sự trừng phạt. Tất nhiên lúc này tôi cũng chẳng ngu để mà động vào, bởi vì tôi biết từng đó thời gian chưa đủ để khiến cho chí hết đề phòng về tôi. Việc tôi cần làm trước mắt bây giờ là phải đi tìm xem tung tích của tâm ở đâu. Và làm như thế nào để tôi có thể gọi điện ra bên ngoài, nói với chú Cường để báo cho chúng về kế hoạch này của chúng. Nghĩ đến đó tôi cũng vẽn chăn ngồi dậy, đi vào nhà tắm thay ra một bộ quần áo, sau đấy đi thẳng ra ngoài mở cửa. Vệ sĩ được tuyển đến là một người mới còn khá là trẻ, chắc chỉ bằng tuổi của khiêm. Nhìn qua có vẻ hơi lấc cất, hất cầm hỏi tôi. Muốn đi đâu? Ra ngoài. Ở trong phòng này thật sự ngột ngạt. Anh Chí đã dặn là không được cho cô đi ra ngoài, quay về phòng đi. Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn. Không có. Vậy anh gọi cho anh ta, bảo với anh ta là tôi muốn nói chuyện. Để tôi hỏi lại xem anh ta còn muốn giam cầm tôi đến bao giờ. Tôi là người, cũng không phải là tù nhân. Nói ít thôi. Tôi muốn nói chuyện với anh ta Hoặc là bây giờ anh gọi Hoặc là bây giờ anh để cho tôi đi Anh trai tôi nhắc cho anh nhớ Mặc dù trong mắt anh tôi chỉ là Một con phò rẻ tiền Nhưng tôi nghĩ anh cũng không ngu đến mức Mà không nhìn ra Anh chí đối với tôi là như thế nào Nếu bây giờ tôi bị làm sao Anh liệu mà tìm cách ăn nói với anh ấy đi Chắc là anh vẫn chưa quên Kết cục của tên lần trước đâu nhỉ Đấy là do nó ngu thôi Nếu không tin anh có thể thử Dù sao thì giữa hai chúng ta Người nào quan trọng hơn Cũng đã nhìn rõ ra được rồi Mày Tên vệ sĩ tức đến nghiến sang kẻn kẹt Phùng tay lên muốn đánh tôi Nhưng được nửa đường lại chần chừ dừng lại Tức tối lôi điện thoại ra gọi cho chí Mấy cuộc đầu tiên anh ta không nghe Mãi cho đến cuộc thứ năm Đầu dây bên kia Chuyển đến tiếng chửi bới đầy bực bội Gọi cái gì mà gọi lắm thế Có chuyện gì? Tôi giật lấy chiếc điện thoại từ tay tên vệ sĩ hít vào một hơi hỏi. Anh đang ở đâu đấy? Nghe thấy giọng của tôi chí ngẩn người mất mấy giây cũng à lên một tiếng trả lời tôi. Tôi đang đi làm. Sao thế? Em nhớ tôi đấy à? Không phải. Chẳng qua muốn nói với anh một chuyện. Anh bận lắm không? Rất bận. Nhưng mà không sao. Em cứ nói đi. Tôi nghe đây. Em muốn đi dạo. Ở trong này ngột ngạt quá, em thấy khó chịu. Em có thể bật tivi lên để xem. Tivi không có chương trình nào cả. Quanh đi quẩn lại đều là mấy bộ phim truyền hình lãng xẹt, em xem nhiều cũng chán. Ồ, vậy để ngày mai tôi gọi người mang đến cho em một máy chơi game. Còn bây giờ em đừng đi ra ngoài, chân em vẫn chưa khỏi, không phải sao? Nhưng mà em muốn xuống nhà ăn tìm chút đồ ăn. Em đói à? Vâng. Có được không ạ? Thôi cũng được, em cứ đi đi Nhưng mà đừng đi lâu quá Tôi sẽ tranh thủ về sớm Lúc ấy sẽ mang đồ ăn ngon cho em Vâng, em biết rồi Được sự đồng ý của Trí Tôi lúc này cũng được tự do đi lại Tuy nhiên dù có tìm đủ mọi ngóc ngách Bản thân vẫn chẳng thấy được tâm ở đâu Ngược lại còn nghe được Một cuộc nói chuyện của đám gái Ở ngã rẽ Tôi biết những người này Bởi chúng là những kẻ dưới chướng của Như Đã từng bắt nạt tôi và Tâm những ngày trước đó Hôm nay không có bà Như ở đây Chúng mày cứ thoải mái mà ăn uống bãi đi còn lâu mới về Sao mày biết Ta đâu giống như chúng mày Không đâm đầu vào ăn thì đâm đầu vào háng đàn ông Có khi trời sập cũng chả biết đấy là đâu ấy chứ Chó lại còn chê mèo lắm lông nữa Thế tóm lại rốt cuộc là bãi đi đâu Sỏng cái tai lên mà nghe đây Hôm nay bà ấy ra ngoài từ sớm với ông chủ rồi. Nghe nói là có khách hàng quan trọng gì đó lớn lắm. Có phải là cái vụ đi chuyến hàng về cái kia không? Sao mày biết? À thì tao cũng chỉ nghe nói măng máng thôi. Nhưng mà thấy bảo là thông tin chính xác đấy. Vị khách này là người nước ngoài. Mua nhiều lắm. Lại đặc biệt háo sắc. Nên bà như hôm nay còn phải dẫn theo cái con bé bạn con nam đấy. Con đấy thì không được ngọt nước như con nam nhưng mà cũng xinh xắn, chắc là được việc. Thảo nào mấy đợt trước bái giấu con đó kỹ quá, hóa ra là em đi để biến nó thành kẻ thế chỗ cho bái à. Tao tưởng bái trước giờ vẫn nghe lời ông chủ lắm chứ. Ông chủ sai cái gì là bái làm cái đó, một lời không dám cãi. Bái yêu ông chủ, nhưng mày nghĩ ông chủ yêu bái à? Làm gì có cái chuyện đấy cơ chứ. Để tao nói cho chúng mày nghe. đàn ông ấy suy cho cùng cũng chỉ là một lũ bội bạc không tim không phổi mà thôi hiểu không bà Như được trọng dụng mấy năm nay là vì bà ấy biết chiều lòng mấy ông khách hàng kia lại khéo miệng giúp cho nhiều giao dịch thành công nên ông chủ mới mắt nhắm mắt mở trọng dụng chứ thực tế chẳng thằng đàn ông nào thích người yêu mình là một con phò giải tiền đâu tao cũng thấy ông chủ của mình đối với bà Như chẳng phải tình yêu gì hết chúng mày cứ thử để ý mà xem Trước kia con kia chưa xuất hiện Thì bà Như muốn gì cũng được Nhưng mà từ ngày nó ở đây Bà Như đúng kiểu là hàng hết đát luôn Bao nhiêu lần tao thấy bái đi tìm ông chủ Nhưng mà ông chủ không có gặp Thậm chí có hôm ở trong nhà vệ sinh tao còn thấy Thấy gì? Thì bà ấy tụt quần áo ra để giúp ông chủ Nhưng mà ông chủ chẳng liếc lấy một cái Đẩy bái ra rồi đi luôn Lúc ấy tao ở trong nhà vệ sinh nên chứng kiến được hết. Chúng mày không thể tưởng tượng được đâu. Lúc ấy á, khuôn mặt của bà Như buồn cười lắm. Bà gào thét, không còn hình tượng nào luôn. Thế mà mày không quay lại cho bạn tao xem với. Mày đúng là... Tao ngu gì mà quay lại. Mày thừa biết bà ấy là hạng người như thế nào. Không mày bị phát hiện thì tao có sống không bằng chết. Mà tao thì lại chẳng muốn chết. Nói đến đây... Có người đi qua nên mấy người kia liền im bặt giả bộ nói sang chuyện khác. Tôi cao mày nhìn theo bóng dáng của họ, trong đầu chẳng nhớ được nhiều những cái lời làm nhảm kia ngoài câu đi tiếp khách, đi tiếp khách, cùng với những hình ảnh trong đầu tự tưởng ra mà tâm phải làm. Sức chịu đựng chẳng thể nào ém xuống được nữa, lao lên túng lấy một người trong đám đông đó gần giọng chất vấn. Cô vừa nói cái gì, chị ta đưa bạn tôi đi đâu? Ô hai cái con điên này, tao liên quan đếch gì đến bạn mày mà mày hỏi tao, cút ra chỗ khác. Rõ ràng vừa nãy cô nói là chị ta đưa bạn tôi đi tiếp khách, tôi hỏi cô đó có phải là sự thật không? Chị ta bây giờ đang ở đâu? Mày điên vừa thôi, tao có biết cũng không nói cho mày. Mày đừng tưởng được ông chủ sủng ái thì ở đây lên mặt với tao, cút mẹ mày ra. Trả lời tôi, chị ta đưa nó đi đâu? Lúc này trong tôi sự an toàn của tâm là trên hết. Chính vì thế dù có khó khăn khổ sở đến mấy Tôi cũng phải tra hỏi cho bằng được Sau đó tôi nhất định sẽ tìm cách chạy ra khỏi đây Đi tìm nó để cứu nó thoát khỏi cái hang ổ này Sẽ đưa nó trở về thế giới màu hồng của nó Cuộc đời này của nó là tôi hủy hoại Tôi không muốn từ giờ về sau nó sẽ tệ hơn nhiều nữa Thế nhưng bao nhiêu sự mong muốn của tôi Ông trời đều không thương xót lấy một lần Bởi vì cho dù tôi có gặng hỏi nhiều đến như thế nào, thì kết quả mà tôi nhận được vẫn chỉ là sự thất vọng. Tất cả đám người trước mặt này không ai trả lời câu hỏi của tôi. Ngược lại bọn nó còn hùa lại về một phe với nhau. Hất ngã tôi, ngã đập đầu vào tường, chửi lớn. Con điên này, mày lên cơn thì tốt nhất ngồi im mẹ một chỗ cho tao. Đừng có mà nhong nhong như chó dại cắn người khác. Đừng tưởng là bọn tao không dám đánh mày. Cứu hớt khá mạnh khiến cho tôi đập mạnh đầu vào cạnh tường Máu dì theo một hàng chảy xuống mặt Thật sự đau vô cùng Có điều vết thương trong tim tôi còn đau hơn Nên tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến nó Còn mấy người kia thì bắt đầu sợ hãi Khi thấy tôi nằm vật như một cái xác không hồn Bắt đầu đùn đẩy đổ lỗi cho nhau Sao mẹ mạnh tay thế hả? Bây giờ nó vỡ mẹ đầu rồi Ông chủ về mà biết thì xác định bị ăn đòn đi Tao biết gì đâu, nó túng tao đau quá nên tao mới hất nó thôi. Ai biết được, nó lại thành thế kia chứ. Lại lay like nó xem nó còn tỉnh không? Hay là đi gọi người đến để đưa nó đi khám? Tao, tao cái gì mà tao? Mày đánh nó thì mày lại đi. Lại xem nó còn chết hay là sống. Thôi, tao sợ lắm. Nhỡ không may mà nó, nó chết ra đấy thì phải làm sao? Thế mày định thế nào? Không lẽ, chúng mày không nhìn thấy tao làm đúng không? Mày, đi thôi. Đi nhanh trước khi nó tỉnh lại Tới lúc cha hỏi cứ bảo không liên quan Không biết là được Dù gì chúng mình vẫn đang là những con át Kiếm tiền về trong chủ Ta không tin là ông chủ vì một con đàn bà Mà xử lý chúng mình Thật ra tôi cũng chẳng mong chờ gì Những kẻ máu lạnh này sẽ nổi lên Lòng chắc ẩn cứu tôi Hay là cảm thấy có lỗi với tôi Tôi cũng chẳng dọa bọn chúng Chẳng qua là vì tôi quá đau với quá mệt Nên thành ra có chút choáng váng Không thể chống tay đứng dậy mà thôi Chờ khoảng vài phút tôi chống tay đứng dậy Lưỡng thững bước trên hành lang dài Và vắng lặng Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ Là phải trở lại phòng mượn điện thoại Của tên vệ sĩ kia để gọi cho chí Hỏi xem rốt cuộc là anh ta Đã đưa tâm đi đâu Máu tì chắn vẫn chảy xuống nhỏ đầy Trên áo sơ mi trắng loang lổ Thành từng mảng Cả người tôi run lên vì lạnh Mọi thứ trước mắt trở nên hoa dần Nhìn một thành hai, nhìn hai thành bốn Không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Tuy hết đoạn hành lang dài, sức chịu đựng đến cùng cũng chẳng còn. Đôi chân mềm nhũn ngã khụy xuống sàn, đồng thời bóng tối cũng theo đó kéo đến nhanh chóng bao trùm lấy. Tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ biết ý thức còn sót lại đủ để chính mình nhận ra nơi này là góc khuất của khu biệt thự. Nếu không được ai cứu thì bản thân nhất định sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất. Một cái chết lãng xẹt trong khi tôi còn chưa hoàn thành được bất kỳ một cái kế hoạch nào của mình về việc trả thù này cả. Thế rồi tôi chẳng biết được là mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết trước khi tỉnh lại tôi đã mơ một giấc mơ thật dài. Một giấc mơ thật đẹp. Có lẽ là đẹp nhất trong hơn 23 năm tôi có mặt trên đời này. Tôi mơ thấy mình khoác trên người bộ quần áo màu trắng tinh khôi đắt tiền. Bên cạnh là chúng với khuôn mặt dịu dàng, nụ cười đầy hạnh phúc, cùng nắm tay tôi đứng nhìn vào lễ đường trước mặt, với chiếc cổng được trang trí bằng rất nhiều bông hồng đỏ rực, bông cẩm tú cầu thơm ngát. Tôi mơ thấy tôi với chúng cùng nhau trao nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, nhận được rất nhiều lời chúc phúc của họ. Tôi mơ thấy chú hôn tôi thật nhẹ, mơ thấy chú nói với tôi rằng chú sẽ không bao giờ xa tôi. Cả đời này chỉ ở bên tôi. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì chú thật sự không hề rời xa tôi. Chúng tôi vẫn ở với nhau giống như những ngày trước đó. Một hạnh phúc thật sự viên mãn khiến ai cũng phải ghen tị. Tôi xin cho chú một đôi long phượng, con trai giống chú, còn con gái thì giống tôi. Nhưng khi một nhà bốn người chúng tôi đang cùng nhau chụp ảnh, tôi lại chỉ thấy... Mình tôi có trong bức ảnh đó Không có hai đứa bé nào cả Chú của tôi cũng không thấy Những vị quan khách tới sự Đều biến mất Hội trường đầy hoa hồng cũng không còn Thay vào đó là một đoàn người Mặc cảnh phục chậm rãi bước lại Về phía tôi Sau đó đưa cho tôi tấm di ảnh của chúng Bảo với tôi là chú mất rồi Chú chết không thấy xác Sợ hãi cùng với út ước Tôi hét lớn một tiếng Bật người ngồi dậy Mồ hôi trên chán túa ra từng mạng, khiến những sợi tóc lòa xoài trước mặt dính bê bết đầy trên da thịt. Hơi thở hỗn loạn gấp gáp, ánh mắt điên cuồng nhìn xung quanh tìm chúng, tìm những bông hồng đỏ rực trang trí khắp mọi nẻo, nhưng đều không thấy. Mất một lúc tôi mới nhận ra được, tất cả mọi thứ chỉ là mộng ảo, chẳng hề có hoa, cũng chẳng hề có váy, chẳng có cha xứ mà chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nọc, thật nức mũi. Cùng với một mùi bạc hà thoang thoảng. Ngước mắt lên nhìn từng giọt nước truyền cứ tí tách chảy nhỏ giọt. Tôi không khóc vì nước mắt lúc này đã thật sự cạn rồi. Chỉ còn nỗi đau cứ thi nhau gặp nhấm từng lục phủ ngũ tạng của mình. Tê tái đến nhói lòng. Tôi chẳng muốn quan tâm là ai đã cứu tôi, ai đã đưa tôi về đây. Bởi vì tôi biết ngoài trí xa thì làm gì còn người khác nào vào đây nữa. Thêm nữa sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi rời khỏi được căn biệt thự này để trở về với thế giới bên ngoài của mình Cứ thế tôi ngồi thần người như vậy, cười nhạt cho số phận bạc bẽo của mình Tâm trí dần có những suy nghĩ tiêu cực thi nhau kéo đến, làm cho huyệt thái dương đau nhói Tôi cứ ngồi như thế chẳng biết từ khi nào đã có người đứng sau, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc dối xù của tôi Lặng lẽ giúp tôi lau từng ngón tay trắng bệch nhợt nhạt đến khuôn mặt gầy gò, đến đôi mắt xưng mọng đỏ ửng như hai quả hạnh đào. Mãi cho tới khi cả người được một vòng tay ôm chặt vào lòng, cùng với giọng nói khẳng đặc cất lên, tôi mới nhận ra người ở bên tôi lúc này là Khiêm, chứ không phải là Chí. Anh bảo tôi, muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh đây rồi. Tôi không dám nghĩ là có ngày mình với Khiêm chạm mặt với nhau ở đây. Chính vì thế nên khi thấy anh đứng trước mặt mình với đôi mắt Mang theo sự buồn bã đầy đau lòng Bản thân có chút giật mình không tự nhiên hỏi lại Sao anh lại ở đây? Khiêm ôm chặt lấy tôi hơn Anh không hỏi tôi hay chất vấn tôi cái gì cả Chỉ nói đúng một câu duy nhất Vừa là động viên an ủi cũng vừa là ép buộc tôi Mấy câu hỏi này để sau đi Em thấy trong người thế nào ổn hơn không? Em không sao Có còn đau không? Tôi đưa tay lên, sờ chiếc băng gạc màu trắng được khiêm cho người quấn lại gọn gàng. Và cẩn thận, khóe miệng cười nhạt, không nói gì hết, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Còn khiêm, anh vẫn lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm như muốn khoét sâu xem Rốt cuộc tôi đang giấu anh cái gì. Nhưng rồi thời gian từng tích tắc trôi đi, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài bảo. Em ăn cháo nhé. Anh vừa nấu xong cho em vẫn còn hơi nóng Cảm ơn anh Có gì phải cảm ơn chứ Em không sao là tốt rồi Khiêm vẫn cẩn thận như thế Lấy một chiếc gối đặt vào giữa lưng tôi Và thành giường để cho tôi tựa vào Xong rồi lại thổi từng thìa cháo Đút cho tôi ăn Mặc cho tôi có từ chối thế nào cũng không thỏa thuận Hành động này không phải là lần đầu tiên anh làm cho tôi Nhưng tôi phải công nhận Ở tại thời điểm này nó lại khiến tôi bất xác lặng người. Có chút gì đó chua sót, có chút gì đó đau lòng. Đúng, chua sót âm ỉ, tự như kiểu trái tim đang có một con ký sinh trùng không ngừng gặm nhấm, ăn mòn từng chút, từng chút vậy. Hơn nửa tiếng sau bát cháo cũng hết. Sau khi người làm vào bưng ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại có hai người. Bầu không khí giữa tôi với khiêm lại rơi vào nặng nề. Tôi tránh đi không được. Cũng nghĩ mình không thể mãi bày ra cái thái độ im lặng như thế này được. Vì vậy bản thân tành liếm môi ngập ngừng hỏi. Sao em lại ở đây? Anh đưa em về đây à? Ừ, anh nhìn thấy em ngất ở hành lang Trên mặt với áo đều là máu. Nà, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Hai tháng nay em đã đi đâu? Em có biết anh đã tìm em lâu như thế nào không? Anh lật tung cả Hà Nội lên cũng không thể tìm thấy em. Đến lớp em hỏi em. Mọi người cũng không biết em đi đâu cả. Thậm chí chú của em cũng đến tìm anh hỏi về em đó. Em biết không? Hai tháng này em ở đây. Em ở nơi này. Em bảo sao? Em ở đây sao lại thế? Rốt cuộc là đã có chuyện gì với em? Bây giờ chí không có ở đây. Khiêm lại là người yêu tôi nhất. Chỉ có anh mới là người có thể giúp tôi tìm được tâm và cứu tâm ra khỏi đây. Đương nhiên tôi không cho phép mình vụt mất đi cơ hội này được Nên không chần chừ kể hết ra mọi chuyện Quả nhiên như tôi nghĩ Biểu cảm của anh trở nên lặng đi Đôi mắt nhìn tôi mang theo rất nhiều tâm tư Có khó xử, có sợ hãi Kiểu như bí mật anh sâu giếm bao lâu nay Cuối cùng cũng bị phanh phui ra rồi Tôi với anh sẽ thế nào? Liệu có thể tiếp tục cùng với nhau được hay không? Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ mà tôi tự mình tưởng tượng ra, còn thực tế khiêm nghĩ như thế nào, chỉ có bản thân anh biết được mà thôi. Lại một khoảng im lặng trôi đi, trong lúc tôi đang ngẩn người, anh một lần nữa cất giọng hỏi tôi. Em đã gặp anh Trí chưa? Em gặp rồi. Sao em không gọi điện cho anh? Nếu em gọi điện cho anh thì anh đã đến đây để đón em về rồi. Như thế em với bạn em sẽ không phải chịu những sự bắt nạt vô cớ của những kẻ kia Lúc bị đưa đến đây, điện thoại của em với nó Đều bị mấy kẻ kia thu hết Em muốn gọi về cho anh cũng không được Em có thể nhờ anh Chí gọi cho anh Anh ấy muốn để anh biết được Thì không cần em bảo anh ấy cũng đã đưa em đi ra ngoài rồi Chứ không phải là để em ở đây Câu trả lời này của tôi làm cho khiêm chỉ biết thở dài Anh không nói gì nữa kéo tôi ôm vào lòng của mình Lặng lẽ vuốt mái tóc có chút rối của tôi Động tác nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng Anh không trách móc, không giải thích gì nhiều Chỉ dùng hành động để thể hiện cho tôi thấy Anh đã yêu và lo lắng cho tôi như thế nào Đoạn tình cảm này nếu vào một người khác Thì tôi tin nhất định là cô gái ấy sẽ hạnh phúc lắm Vì có một người yêu mình nhiều như vậy Chỉ tiếc là tôi với Khiêm Lại ở hai hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi không giống nhau, nên anh có làm bao nhiêu chuyện thì cũng không thể thay đổi được mối hận này của tôi dành cho anh và anh trai của anh đâu. Những ngày sau đó khiêm hầu như đều túc trực bên cạnh tôi không rời, đồng thời cũng giúp tôi tìm cách để liên lạc được với châm, nói chuyện với nó. Mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi, được nhìn nhau qua điện thoại, Nhìn nghe thấy nó nói là nó không sao, không có chuyện gì hết. tảng đá đài nặng trước ngực tôi cũng được hạ xuống chút ít. Không làm sao là tốt rồi. Chỉ cần chờ tôi thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ cứu nó ra khỏi đây. Tầm ơi, mày cố gắng lên một chút, một chút thôi. Ngày thứ 9, sức khỏe của tôi cơ bản đã tạm ổn định. Trong lúc đang ngồi trên giường đọc sách, khiêm bỗng tiến tới ôm tôi từ phía sau. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói thủ thỉ Của anh vang lên Nam chúng ta trở về trường nhé Thời gian em mất tích Mọi người rất lo cho em Ai cũng đi tìm em đó Bạn em thế nào anh biết nó ở đâu đúng không Anh không biết Nhưng mà anh sẽ nói chuyện với anh Chí xem thế nào Anh vẫn không liên lạc được ư Ừ Thường những lúc anh đi công việc Điện thoại sẽ không thể liên lạc được Đều là tịnh truyền lời lại thôi Vâng Tôi không nói gì cũng không nhìn khiêm Cũng không chú Tâm đọc sách được nữa. Biểu cảm ấy không thoát được khỏi cái nhìn của anh. Vòng tay ôm tôi trở nên siết chặt hơn. Anh nói tiếp. Nàng, chuyện của Tâm anh nhất định sẽ giúp em tìm bạn ấy và đưa bạn ấy trở về. Ngày mai em theo anh về trước, được không? Không, em muốn cùng về với nó. Em đã làm liên lụy đến nó rồi. Bây giờ em về một mình. Anh bảo em phải ăn nói như thế nào với bố mẹ nó đây. Nhưng mà Trước giờ tôi không quá chú ý nhiều đến thái độ của Khiêm. Có điều thời điểm này, sự ngập ngừng và trần trừ này của anh giống như một cái búa tạ gõ thẳng vào lồng ngực tôi vậy. Đau nhói, tôi biết ở đây chí là vua. Cho dù Khiêm có là em của Trí thì cũng không thể có quyền lực tối cao được. Cũng giống như việc cứu tâm, chỉ có một cách duy nhất là chí gật đầu mà thôi. Mà chí là con người như thế nào tôi đây đã ít nhiều được diện kiến. Tôi sợ anh ta sẽ bắt nó phải làm những cái chuyện đáng sợ kia. Lúc ấy nó phải làm sao đây? Không được. Cuộc đời tăm tối này cứ sáng xuống người tôi là được rồi. Không thể cứ để nó vấy bẩn những người xung quanh tôi. Không thể. Sự trần chừ của tôi càng làm cho cái nhìn của khiêm trở nên trầm tư hơn. Tuy nhiên vì tôn trọng tôi, hiểu tính tôi là một người không thích nói nhiều nên anh cũng không có chất vấn bất cứ một lời nào. Cho dù tôi biết thời gian qua, chắc chắn anh đã nghe không ít những lời đàm tiếu về mình. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bảo với tôi là cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt, còn bản thân thì quay người ra ngoài xử lý công việc của mình, tiếp tục với hệ thống an ninh dày đặc và phức tạp mà chính bản thân làm ra. Liên tiếp những ngày sau, tôi vẫn một mình ngồi xem tivi và đọc sách, khiêm làm việc của mình, đến bữa thì cùng nhau ăn cơm rồi đi ngủ. Anh khác hẳn với chí không hề áp đặt tôi, mà lựa chọn cách nâng niu bao bọc cho tôi. Không để cho tôi phải chịu những lời đàm tiếu xa vào cay nghiệt nào hết. Mặc dù không động lòng và thấy ái náy nhưng tôi phải công nhận một điều có khiêm. Tôi không còn gặp những ác mộng đầy đáng sợ kia nữa. Không phải lao đầu chạy trốn những con quỷ gây tẩm trong mỗi giấc mơ nữa. Ngược lại tôi có thể thoải mái dựa vào lòng của anh, dụ vào lồng ngực của anh người mùi hương trên người anh Dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình Chỉ là giấc mộng có đẹp đến mấy Cũng phải tỉnh giấc Yêu thương có màu hồng đến mấy Cũng phải hóa cho tàn Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 7 Của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Một kiếp yêu